trường mười tám lửa cháy ngút trời các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com ôn tuyển cung trên núi Ly sơn ngoại thành trường an ban đầu do tần thủy hoàng xây dựng hán vũ đế đã nhiều lần trùng tu lại sau khi lưu phát lăng đăng cơ mặc dù không tiêu phí tiền bạc vào ôn tuyển cung thêm lần nào nữa nhưng khí tức xa hoa năm đó vẫn tràn ngập trong mọi góc của cung điện đêm trước khi vệ thái tử gây loạn sau khi hán vũ đến lưu triệt chúng độc vua cổ từng lựa chọn tĩnh dưỡng ở chỗ này bởi vì lúc ấy thế cục hỗn loạn mà lưu triệt lúc tuổi già bệnh đa nghi lại không sống bình thường từ hoàng hậu phi tử hoàng tử đến thần tử cũng không thể tin tưởng nên không cho phép thị vệ trong thành trường an tiền vào ôn tuyển cung hộ vệ đáng tin cậy ở nơi này tất cả đều là bóng dáng ẩn tàng sau lưng hoàng thượng thái giám Bởi vì tiên đế có si mạnh, lại có lưu pháp lăng ngầm đồng ý Vu An trải qua 10 năm khổ tâm tổ chức đem lực lượng lớn thứ hai trong cung đình Ngoại trừ cầm quân, ra sức bồi dưỡng ở chỗ này Giống như một cái bóng in hơi lặng tiếng bao phủ cả toàn ly sơn Toàn bộ suối nước nóng đều ở trong cung điện Bốn phía ôn tuyên được CH5M khắp hoa văn là hoa sen nạm vàng cẩm thạch, vượt là trang trí vượt là phòng ngừa hơi nước ẩm thấp làm cho trơn trượt ôn tuyến nghĩa là suối nước nóng từng tầng từng tầng bậc thang dần, dần dần dẫn vào trong suối nước nóng hơi nước trắng xóa mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng lưu phát lăng lúc này đang ngồi trên một bậc thang nước của suối nước nóng chỉ tới ngang vai dựa vào gối ngọc phía sau khát mắt giống như đang ngủ hắn không thích người khác ở bên cạnh mình cho nên chỉ có Vu An canh giữ ở bên ngoài mành châu, có thái dám lặng lẽ tiến vào, hành lễ với Vu An, tiến lên chỗ Vu An thấp giọng nói với hắn mấy câu, rồi vội vàng lui xuống. Do thấy không rõ lắm tình hình phía trong mành, Vu An không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể xoa xoa tay chờ. Lưu Phát lẳng mắt cũng không mở hỏi, có chuyện gì? Vua án bộ trả lời, Hoàng thượng, nô tài vô năng. Nô tài đã tra xét qua một lần toàn bộ nữ tử ngày đó ở can Tuyền cung. Tra xét tới giờ, vẫn không tìm được nữ tử hát hôm đó. Nhưng ngược lại có tin tức khác. Không biết Hoàng thượng còn nhớ rõ nhã chủ trúc công tử từng một lần làm đồ ăn cho Hoàng thượng không? Nàng lúc ấy cũng ở can Tuyền cung. Sao lại bị nô tài hạ lại đuổi ra ngoài? nghe phú sự thái giám từng hầu hạ công chúa có nói nhã trù mặc dù gọi là chúc công tử kỳ thật là một nữ tử lưu phát lăng chậm rãi mở mắt trầm mặc một lát hỏi nàng tên gọi là gì bởi vì khi phú sự ở phủ công chúa cũng không phải là tâm phúc của công chúa những kẻ hầu hạ thân cận bên công chúa trong phủ công chúa biết sự tình phần lớn đã chết cho nên còn chưa nghe được tên của nàng nhưng mà chúc công tử là đầu bếp của thất lý hương trong thành trường an nô tài đã sai người đi thất lý hương cho xét đoàn trường chậm nhất là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức lưu phát lăng nhớ lại ngày đó nếm qua đồ ăn chúc công tử đã làm lại nghĩ tới tiếng ca trong nơi can tuyền đột nhiên từ suối nước nóng đứng lên vội vàng lao khô người vừa mặc quần áo vừa nói vua an sai người đi chuẩn bị xe quay về trường an Trực tiếp tới Thất Lý Hương. vu An Quỳ xuống giật đầu. Hoàng thượng đến ôn tuyền cung không phải vì chờ gặp mạnh giác sao. Tuy chỉ gặp qua một lần. Nhưng đối với người này nô tài cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe nói hắn và tiểu thư hoắc ra tâm đầu ý hợp. Có người nói hoắc quang đối với hắn cực kỳ tán thưởng. Đối đại với hắn giống như với nhi tử. Nhưng không biết vì sao hắn lại cầu tới thuộc hạ của nô tài. Muốn nhớ nô tài thay hắn xin hoàng thượng gặp hắn một lần. Nô tài cân nhắc vấn đề này chắc chắn có chút ẩn ý. Hoàng thượng, không bằng chờ gặp được hắn, rồi hãy quay về trường an. Lưu pháp lăng sửa sang lại y bạc gọn gàng, vén mảnh bước ra, hắn khi nào thì đến. Vua an tính toán thời gian, hắn nói buổi tối hôm nay nghĩ cách rời trường an, nhanh thì nửa đêm, chậm thì sáng sớm ngày mai. Nhưng cho dù hắn có tới lúc nửa đêm, khẳng định cũng không dám quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Nhất định là đợi tới ngày mai tìm thời điểm thích hợp tìm người thông báo cho nô tai. Lưu Phát lăng nhẹ gật đầu, chúng ta đêm tối về trường An, Ngày mai nếu hắn tới, lệnh hắn trước hết đợi, chậm nhất là buổi tối ngày mai chậm gặp hắn. Vua An suy nghĩ, mặc dù cảm thấy cử chỉ của hoàng thượng quá mức khác thường nhưng thời gian an bài cũng coi như hợp lý, nên lập tức lên tiếng vâng đáp ứng, lui xuống đi sai người chuẩn bị ngựa xe. Bên trong xe ngựa, Lưu Phát Lăng tựa vào nhuyễn điểm, nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ, nhưng trong lòng lại không an ổn chút nào, không dám nghĩ tới chúc công tử có thể là người hắn chờ hay không. Nhiều năm như vậy, hắn đều ở trong thành Trường An, khả năng duy nhất mà hắn có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Đây là một lần duy nhất hắn chủ động. Chủ động đi nắm bắt lấy vận mệnh mà có lẽ không sẵn lòng cho hắn bất cứ thứ gì. nhẫn điếm, đệ mềm để tựa, ngồi. Kỳ thật biện pháp sáng suốt nhất chính là ở ly sơn lặng lặng chờ tin tức. Nhưng nếu như hành động như thế này, lại không phải là người hắn chờ. Như vậy toàn bộ lại trở về như trước. Hắn vội vàng xuống núi như vậy, tuy rằng đã tận lực che giấu hành tung cũng cố ý bày nghi trận nhưng cũng không thể khẳng định có thể trăm phần trăm tránh được tai mắt dòm ngó của những kẻ trong bóng tối có điều hắn đã yên lặng chờ thời gian lâu lắm rồi lâu tới mức rất sợ để ột mắt rất sợ vạn nhất nếu chúc công tử thật sự là nàng hắn nhất định phải nhanh chóng gặp nàng vạn nhất có người khi dễ nàng rồi thì sao vạn nhất nàng không được vui vẻ thì sao vạn nhân nàng phải rời khỏi trường an thì sao vạn nhân nàng đã gặp một người khác thì sao trong khoảng thời gian một ngày chuyện có thể sẽ xảy ra nhiều lắm mà hắn đã sớm mất đi niềm tin đối với ông trời vạn nhân giấu bằng ngộ nhỡ khi mới xuống nơi còn chưa có gió nhưng càng đi thì gió lại càng lớn đi trên sơn đạo mọi người cảm thấy giống như bị gió thổi bay Vu-an thật sự bất an, đánh bạo tiến đến bên cạnh xe ngựa. Hoàng thượng, tối nay gió rất lớn, thật sự không nên xuất hành, không bằng trở về đi. Muộn nhất là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức, thật sự hoàng thượng không nên tự mình đi một chuyến. Lưu Phát lăng mắt cũng không mở nói, ngươi có thể trở về. Vu-an lập tức nói, nô tài không dám, lại lui trở về, tiếp tục lên đường. Một con ngựa đen, một thân áo choàng đen, văn ca phóng ngựa vi nhanh trong gió. Gió quất lên mặt nàng giống như dao cắt, nàng lại cảm thấy rất thống khoái. Đã nhiều ngày không được thúc ngựa chạy như điên thế này, đáng tiếc cưỡi lên tuấn mã không phải linh đàng, cũng không phải hãn khuyết bảo mã, nếu không đã có thể hưởng thụ cảm giác chạy đua cùng gió. Phụ thân và mẫu thân không biết có ở nhà hay không, Có đôi khi đi xa, 2-3 năm không trở về nhà đều là bình thường. Nhị ca cũng không biết phiêu bà ở nơi nào. May mắn tan ca là một con quỷ lười, khẳng định ở nhà. Hiện tại nghĩ tới tan ca, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, thậm chí vô cùng nhớ tới tan ca lạnh lùng nghiêm mặt, bộ dáng xa cách đối với nàng. Khó trách người ta thường nói lòng mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con, nhưng lòng con lại như đá phiến Khi con gái vui vẻ đắc ý, thường thường quên mất nhà mình. Chỉ khi nào bị thương, nơi muốn trở về nhất lại chính là nhà. Từng nghĩ đến người nàng yêu chắc chắn sẽ coi nàng là chân bảo độc nhất vô nhị. Bất kể nàng ở trong mắt người khác như thế nào, ở trong mắt người đó nhất định là thông minh, đáng yêu, xinh đẹp nhất, là không thể thay thế, là nghìn vàng không thể đổi. Nhưng hiện tại mới hiểu được, Bất quá chỉ là giấc mộ tuyệt đẹp của thiếu nữ. Con người rất phức tạp, dù vọng của con người nhiều lắm. Rất nhiều thứ nghìn vàng không thể đổi, nhưng có lẽ vạn và vàng có thể đổi, thậm chí có lẽ một ngàn lẻ một vàng cũng có thể. Vân ca cả cảm giác trong mắt có chút đau xót, nhưng bây giờ không muốn vì hắn rơi thêm nước mắt. Đón gió lạnh, kéo căng cổ họng hét to một tiếng, gió lạnh qua vào quai hàn làm nàng đau ra kiên quyết bước nước mắt trở lại. Lúc này, Trường An là đô thành của Thiên Triều Đại Hán, là phồn hoa nhất trên đời. Thành trì khùng vĩ, là nơi mà nàng từ nhỏ không ngừng hướng tới. Trường An chứa được giấc mộng của nàng, chứa được vui trường mà nàng tưởng rằng có. Chỉ là, hiện tại, nàng thầm nghĩ vĩnh viễn không muốn nhớ tới thành trì này, muốn quên hết toàn bộ những thứ xảy ra ở nơi này. Con ngựa chạy nhanh hơn một chút, lại chạy nhanh hơn, đã rời thật xa tất cả, đã rời đi thật xa. Ngựa màu đen Dễ dàng ẩn dấu trong đêm tối nhất chính là màu đen. Khuôn mặt bị che đi, chỉ có một đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra ngoài. Tuy rằng biết rõ cho dù nửa đêm tới được Ly Sơn, cũng không gặp được Lưu phát Lăng, nhưng hắn cũng muốn tận lực giảm thiểu thời gian dừng lại trên đường. Giảm thiểu khả năng hành tung bị tiết lộ. May mắn tối nay gió lớn, trên đường lượng nhân ít đến mức gần như không có. Bọn họ cũng bởi vì tránh gió quá, có thể thuận lý thành trương che mặt lên đường. Kế hoạch binh của hắn đã đến hồi cuối, nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa, khẳng định Hoa Quang sẽ nghi ngờ. Lưu Phát Lăng hiện tại là hy vọng duy nhất của hắn, nếu Lưu Phát Lăng đồng ý tránh những người khác đi gặp hắn hắn là đã dự liệu được những lời hắn muốn nói cũng có thể có cùng chung ý thuật lý thành chương thành ngữ chỉ sự rõ ràng hợp lẽ tuy rằng hắn đã nhà tan cửa nát huyết cư của cả nhà và lưu phát lăng cũng không có quan hệ trực tiếp nhưng hắn đối với việc hợp tác cùng lưu phát lăng vẫn thập phần kháng cự cho nên mục đích của hắn trước giờ cũng chỉ là xa xa nhìn kỹ lưu phát lăng đánh giá lưu phát lăng nhưng không ngờ cũng đến ngày cuối cùng bị thế sự bức bách đến như thế cũng giống như lưu bệnh sĩ hắn từ nhỏ vẫn oán hận nhưng thật không ngờ lại có thể cùng hắn cầm cơ luận trụ một ngày nếu như là trước kia hết thảy đều đã rất đơn giản hắn khẳng định sẽ lựa chọn thực hiện thứ đối với mình có lợi nhất cưới hoặc thành quân hoặc thành quân không sống với hoặc liên nhi nàng biết rõ ràng mình muốn gì cũng có năng lực vì mình thực hiện Tính cách của Hoác Thành Quân mới thích hợp phụ trợ hắn ở thành Trường An đạt được hết thảy những gì hắn muốn. Mà giá trị lợi dụng của Vân Ca, khi so sánh với Hoác Thành Quân, đã không đáng để nhắc tới. Hắn năm đó mới tới Trường An, một thân áo vải, không có người dựa báo lại không có tiền. Tiểu Hạ tuy rằng hứa hẹn trợ giúp hắn, nhưng do tiên đế trước đây có chính sách tức viên, Toàn bộ tài lực của viên vương đều chịu sự khống chế nghiêm ngặt của triều đình. Tiểu hạ ở thành trường an thế lực cũng có hạn. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều cần sản nghiệp và nhân lực của phong thúc thúc hỗ trợ. Nhưng phong thúc thúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của nghĩa vụ. Đối với triều đình tranh đấu đều kính nhi viễn chi. Tuyệt đối sẽ không hỗ trợ gì cho hành động của hắn. Hắn muốn dùng của cải và nhân lực của phong thúc thúc can sự vào đảng phái tranh đấu trong hắn triều. Căn bản không có khả năng tôn kính mà không gần gũi, tức là đứng ngoài xem. Chỉ có vân ca là con gái của người mà nghĩa phụ hắn yêu, có thể làm cho mọi thứ được hóa giải. Nghĩa phụ là thần trong lòng phong thúc thúc, mà hắn là hậu nhân duy nhất của nghĩa phụ. Vân ca cộng thêm họ mạnh mới có thể làm cho mọi thứ không thể trở thành có thể. Sự thật chứng minh phỏng đoán của hắn. Phong thúc thúc ngày đó vốn đã muốn nổi giận với hắn. Nhưng khi thấy được cây kim ngân châm trên tóc Vân Ca, toàn bộ những thứ khác trong lòng phong thúc thúc là tức không còn quan trọng. Quan trọng là ông ấy nhìn thấy một thiếu niên họ Mã cầm lấy bàn tay cô gái đang cài cây kim ngân châm kia. Bù đắp lại những tiếc nuối sâu sắc mà không cách nào làm khác được sâu trong lòng bọn họ. Hiện tại, Phong thúc thúc đã đem toàn bộ sản nghiệp trong đại hán triều giao cho hắn. Tuy rằng ba người bà bà còn lại không chịu đem sản nghiệp tay vực giao cho hắn, nhưng ở trước mặt hoặc thị gia tộc quyền khuyên thiên hạ, sản nghiệp này đã không hề trọng yếu. Hắn nhiều lần thử nghiệm, cũng đã vô số lần muốn thuyết phục chính mình, thậm chí hắn ôm hoặc thành quân, còn đã thử hôn nàng. Hắn lần nào cũng đều tự nói với mình, đều là nữ nhân nhắm mắt lại ôm vào trong ngực đều không giống nhau sao huống hồ nếu chỉ luận dung mạo hoặc thành quân so với vân ca cũng không kém chỉ là không giống nhau mặc dù hắn lý trí mà suy nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy hẳn là phải giống nhau nhưng lại nhất định là không giống trong đầu hắn nói giống nhau giống nhau chậm rãi cúi người xuống hôn hoặc thành quân Nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng cho hắn biết không sống nhau, không sống nhau. Cuối cùng chỉ trong chớp mắt, đúng lúc hắn muốn hôn lên môi Hoác Thành Quân. Vậy mà hắn không khống chế được chính mình, đẩy Hoác Thành Quân ra. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc và tổn thương cùng không thể tin nổi của Hoác Thành Quân. Hắn lập tức cười an ủi Hoác Thành Quân, giải thích rằng mình không nên nhất thời xúc động mạo phạm nàng. Nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ bởi vì người kia là vân ca, hắn không cách nào làm cho hình bóng người kia biến mất trong lòng hắn, đó chính là vân ca của hắn. Là khi hắn dơ bẩn nhất, bất lực nhất, thất vọng nhất, vẫn cứ đưa tay cầm lấy tay hắn, chính là vân ca. Là khi hắn lạnh lùng nói lời chăm chọc, vẫn cứ mỉm cười là vân ca. Là khi hắn cho rằng mình vô cùng chán ghét cô tiểu thư nhỏ rất nhiều năm về trước. Vừa thấy chán ghét, lại vừa hết sức nhớ kỹ mỗi một câu của nàng, mỗi một nụ cười của nàng, váy lục la của nàng, tên của nàng. Ba người bà bà hết sức ngẫu nhiên lại nhắc tới thiên sơn tuyết đạt linh đăng của vân ca. Mỗi khi cũng chỉ do hắn tình cờ nói đến gì đó, mới có thể làm cho làm mấy người bà bà đó tình cờ nói một đôi lời. Bọn họ hết sức làng tránh về người và sự tình, cho nên mỗi một lần hắn đều đã thập phần vượt may, thập phần vô ý tình cờ nhắc tới. Đuổi theo đủ mọi dấu vết của thiên sơn tuyết đà, hắn ở trong thảo hôi xà tuyến tìm kiếm tất cả tin tức về người mà hắn vốn chán ghét. Thảo hôi là dâm dạ, xà tuyến, đường chán đi, ý nói là nơi nào cũng xong vô ấy mà. Biết nàng cùng Linh đang đi tới Thổ Mộc Hồ. Đi tới sông Khổng Tước Còn biết linh đăng của nàng Cùng nàng đến Hưng Đô Khổ Thập Sơn Rồi tới nước Thiên Trúc Kế Tân, Kết Mi Viên âm hán Việt tác giả viết là Giả Thấp Di La Lần này hành trình nàng đi một lần là ba năm Tin tức hoàn toàn không có Nàng tùy ý như vậy Lại tự do tự tại phung phí Thời gian như vậy Hưởng thụ cuộc sống Mà hắn còn đang đọc sách Đang luyện kiếm, đang học y đang sụp đọc đang tập đàn đang đi theo ba bà bà học việc buôn bán đang tỉ mỉ quan sát tất cả mọi thứ phát sinh ở hán triều hắn mỗi một khắc thời gian đều không lãng phí hắn nhất thiết nỗ lực học tập hắn một ngày chỉ ngủ có hai canh giờ hắn vừa ăn cơm vừa học thuộc lòng thậm chí trong lúc ngủ mơ hắn cũng lặp lại luyện tập nhân cử nhân động của nghĩa vụ Hắn muốn dùng phong thái hoàn mỹ của nghĩa phục che giấu đi lệ khí trên người. Hắn muốn khi địch nhân của hắn thấy hắn, tuyệt không có nghi tâm. Hắn muốn toàn bộ những kẻ đã từng miệt thị hắn, đều phải ở trước mặt hắn tự biết xấu hổ. Hắn không biết trong tiềm thức của mình có từng nghĩ tới hay không. Khi gặp lại nhà đầu thích mặc y phục màu lục kia, hắn muốn mọi thứ đều là tốt nhất. Một canh sờ sờ bằng 2 giờ. Thời gian như cây mọc trong trường cứ thế lần lượt trôi qua. Hắn yên lặng chờ thời cơ báo thù thích hợp. Yên lặng mà chuẩn bị mọi thứ. Có lẽ... Ở trong lòng hắn, ở một góc nào đó mà hắn cũng không chịu thừa nhận. Cũng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi nàng trở về. Khi hắn đợi được nàng trở về, hắn cùng nàng sẽ hoàn mỹ gặp lại. Hắn làm được. Hắn lấy tư thái không che vào đâu được của hắn xuất hiện. Mà lần này nàng thành ăn mày. Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn lại thờ ơ giống như không thấy. Nàng không nhận ra hắn. Nàng đột nhiên sẽ không nhận ra hắn. Là để tâm. Hay thoải mái. Hắn xem thường nàng vụ về. Chăm biến nàng giả nhân giả nghĩa. Chán ghét nàng đối với mọi thứ đều không cần. Thế nhưng duy nhất lại không kinh ngạc. Thời gian 8 năm. Ở chỗ sâu trong nhất trong đáy lòng hắn, có lẽ hắn đã sớm biết nàng là người như thế nào. Thời gian cũng đã lâu lắm, ràng buộc cũng nhiều hơn. Tất cả từ trước đó chính hắn đều đã biết rõ những gì sẽ phát sinh, nhưng lý trí của hắn đã không còn cách nào để xóa đi những dấu ấn ở trong lòng. Giữa vô số lần do thời gian ngăn cách, giữa không gian chăm chú tìm kiếm, khoảng thời gian dài tới 8 năm, Hắn đã có thói quen trong thời gian, trong không gian của hắn, có sự tồn tại của nàng. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể sống như một tên ngốc, không ở thành trường an hưởng thụ ấm áp, lại phi ngựa băng băng ở trong gió lạnh, không đi hoan lộ thanh thang, mà muốn đi qua cầu độc mộc. Gió lớn như vậy, rất không thích hợp xuất hành, cho nên mạnh giác một đường phi ngựa nhanh như tên bắn, không thấy một bóng người. Mạnh giác còn tưởng rằng có thể cứ như vậy mãi cho đến ly sơn. Nhưng không ngờ nhìn thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cuối đường. Bốn phía cũng có không ít người bảo vệ. Trời tối như vậy còn muốn gấp rút lên đường. Khẳng định có sự tình không phải tầm thường. Mạnh giác trong lòng nghi hoặc ghim lại tốc độ của con ngựa. Cẩn thận nhường sang một mé đường. Phía sau hắn lục nguyệt và bát nguyệt cũng lập tức theo mạch giáp lui qua một bên đường không biết là bởi vì cưỡi ngựa trong gió lớn hay là có nguyên nhân khác đoàn người đều mặc áo choàng lớn khuôn mặt bọn họ cũng giống như mạch giáp đều che kín lại những người xung quanh xe ngựa nhìn thấy bên đường có ba người tay đều âm thầm đặt lên binh khí lục nguyệt và bát nguyệt cũng toàn lực đề phòng Cả hai bên đều yên ổn vô sự mà đi lướt qua nhau, đều tự nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đột nhiên lúc đó, một đám người bịt mặt từ trường cây bên cạnh lao ra tấn công, lao thẳng tới xe ngựa. Những người xung quanh xe ngựa lập tức bao quanh xe bảo vệ, lục Nguyệt và bác Nguyệt cũng một chút một sao bảo vệ mạch ra. Chỉ nhìn đao quang kiếm ảnh, một trận chém xiết đã bắt đầu. Theo thái giám, nhưng tất cả đều là cao thủ vốn do tiên đế thiết lập âm thầm huấn luyện để hộ vệ đám người đến số lượng tuy nhiều nhưng vu an không sợ vẫn nộ quát lớn giết toàn bộ cho ta mạnh ra tuy biết là có sự hiểu lầm nhưng bởi vì thích khách đúng là từ cánh rừng phía sau mình xông ra nhìn thế nào cũng giống như là cùng phe với mình nhất thời căn bản không thể giải thích rõ ràng hơn nữa đối phương đã muốn ra đòn sát thủ Bọn họ không thể không tự bảo vệ mình, chỉ có thể bắt đầu trong sự mơ hồ mà đánh trả. Toàn bộ thái giám đều từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đều là ca thủ, không chỉ có công phu, kể cả cách giết người và tra tấn người khác cũng rất có bài bản. Thích khách đến ám sát cũng đều tính là ca thủ, nhưng làm sao bị được với một đám bị nhốt trong thâm cung, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng không làm. Chỉ chuyên tâm luyện giết người, hơn nữa bởi vì lục can không được đầy đủ. Chiêu thức của đại bộ pháp những người này đều là tràn ngập sát ý, thâm hiểm tàn nhẫn, chưa dùng so với thích khách còn hiểm độc hơn. Lục can, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Thích khách dần dần không địch lại, đều ngã dưới nhuyễn kiếm của đàn thái giám. Hơn nữa tất cả đều là những cái chết vô cùng thống khổ. Lưu Phát Lăng nghe thấy tiếng binh khí giao tranh bên ngoài sầm sầm nhỏ lại nhẹ gõ vách xe ngựa, thản nhiên nói, khẩu cung. Vu An hối hận dậm chân, mới vừa rồi bị tức khí hồ đồ, lập tức quá Lưu người sống. Đúng lúc đảo mắt, chỉ còn lại có ba người nhóm mạch ra bên kia. Vu An phi thân bay ra, ẩm út út út ra. Vu An ba tuổi, tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi bắt đầu thúc giáo một lão thái giám trong cung. Là để chuẩn bị ngày sau hầu hạ hoàng tử, thiên phu của hắn lại rất tốt. Nếu không lưu trẻ cũng cho an thái giám, lựa chọn hắn tới hầu hạ hoàng đế tương lai của Đại Hán. Mấy năm trở lại đây, một thân âm nhu công phu, phải nói là có ai trong thiên hạ cũng không quá. Bên cạnh mạng giác danh sư tuy nhiều, nhưng lại học nghệ khi tuổi đã lớn, cùng người bình thường so chiêu, công phu của hắn coi như tốt gặp phải vu an tuyệt đỉnh cao thủ như vậy cũng thật là nguy hiểm khắp nơi. lục nguyệt và bát nguyệt cũng đã có nhiều chỗ bị thương, vốn là chuyện mất mạng chỉ trong một sớm một chiều, nhưng hai thái giám so chiêu cùng bọn họ lại hứng thú bắt đầu trò mèo vờn chuột, cũng không muốn lấy mạng lục nguyệt và bát nguyệt, mà chỉ sử dụng kiếm hoặc một số đường lên người bọn họ, không nông không sâu, chỉ cần thấy máu. mạnh giác lại nói thêm lần nữa có hiểu lầm nhưng Vu An thầm muốn bắt sống hắn căn bản lười nghe tính khí kiêu ngạo của Mai Giác bị kích ra dứt khoát không giải thích nữa liền hạ quyết tâm chiêu nào chiêu nấy đều hướng thẳng tới chỗ hiểm trên người Vu An bởi vì chiêu thức đến từ bao nhiêu thế hệ sát thủ tay vực tích lũy kinh nghiệm tuy rằng đơn giản nhưng cho dù mình chết cũng nhất định phải đánh cho đối phương mất theo nửa cái mạng. Vua an bởi vì muốn giữ người sống, lại không muốn chính mình bị thương, chưa thức bắt đầu có kiêng rè. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có cách nào khác, vẫn đang kiêng rè mạch ra, nhưng đánh bại mạch ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đám thái giám còn lại đều bảo vệ xung quanh xe ngựa, cười nhìn bên kia đánh nhau thắng lợi đã định. Đột nhiên trong gió truyền đến từng đợt hương cai độc gái mũi, trong trường cây tỏa ra màn sương khói đặc hơn. Vu An cả kinh, cho là lại có thích khách tấn công, không dám vì cái nhỏ mà để mất cái lớn, lập tức trở lại bảo vệ lưu pháp lăng. Qua các chiều đại tranh đấu trong cung đình từ trước tới nay, trong cung không thiếu nhất chính là độc dược và sải dược. Trên người mỗi thái giám mấy thứ này đều mang không ít, vừa dùng để giết người, cứu người, khi cần thiết, cũng có thể dùng để giết khẩu chính mình. Vũ An cũng không sợ đối phương sụ độc, thiên sơn tuyết liên, bách niên hà thủ ô, hà thủ ô trăm năm, thiên niên nhân tham, nhân Sơn ngàn năm, gì đó, hắn đều đã nếm qua. Thế nhưng hiện tại lại không có gì giải độc hiệu quả. Tất cả mọi người đều ho không ngừng, trong mắt cũng thấy nóng bỏng đau rát nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng nếu nói là chúng độc thì lại không giống. Bởi vì sức lực của mọi người đều không bị ảnh hưởng chút nào. Trong làn khói đặc, người ra chiêu xuất kiếm đều có chút nghiêng lệch, Mạnh ra tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lại vừa ho, vừa không khỏi cười châm biếm. Đây là người lấy đồ ra vị làm vũ khí. Đoán chừng thế gian này ngoại trừ vân ca của hắn không có thêm người thứ hai. Vừa không là độc dược, tự nhiên cũng không có thuốc nào có thể giải được. Nếu nói về giải dược, giải dược duy nhất chính là dùng nước trong suốt miệng và rửa mắt. Bởi vì vua an sợ còn có người tập kích, cho nên cùng thái giám khác vừa chảy nước mắt ho khan, vừa khẩn trương che chở cho xe ngựa, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát mấy thái giám cùng với đám người mạnh giác đánh nhau. Văn ca lấy khăn ướt che lại miệng mũi, từ trong khói đặc đi đến bên cạnh mạnh giác. Quang ra mấy thứ gì đó vào mấy thái giám đang đánh nhau cùng mấy người mạng giáp. Hét lớn một tiếng, ngũ độc thực tâm phấn. Mấy thái giám đều theo bản năng nhảy ra, né tránh thuốc bột. Vân ca kéo mạng giáp bỏ chạy, lục nguyệt và Bát nguyệt vội vàng chạy theo phía sau bọn họ. Mấy thái giám lập tức phát hiện ra thứ gì đó vượt rồi ném lên trên người bọn họ hóa ra là bột từ hạt hồi hương, hạt hồ tiêu. Cây hồi cùng một số thứ khác loại thất bát tao gì đó. Tuy rằng không biết thứ khác đó là thứ gì, nhưng có lẽ ngũ độc thực tâm phấn như thế nào cũng không thể có hồi hương. Cảm giác sâu sắc rằng vừa mắc mưu bị lừa, giận sự đuổi theo. Chạy một hồi tới bên đống lửa vân ca đã nhóm, mạnh ra tiện tay lấy từ trong người ra một thứ gì đó quăng vào. Một làn khói trắng bay ra, tới khi hương khí xông vào mũi đã đẩy đi mùi cay trong mũi. Mạnh giác quay đầu lại nói, khuyên cáo các vị không nên tiếp tục đuổi theo. Lần này tuyệt đối là độc dược. Chính là đồng tẩu vô khi, như giả bao hoán. Hơn nữa độc dược của ta cũng không phải độc dược bình thường. Cho dù các ngươi có giải độc bằng thành dược, võ công cũng đã suy giảm phần lớn. Hai câu thành ngữ, đồng tẩu vô khi là không lừa giả dối trẻ, như giả bao hoán là không thể giả được. Tóm lại là ý khẳng định chắc chắn. Thái dám đuổi theo tuy rằng đều tận lực nín thở, nhưng mà bước chân cũng rất vô lực, tốc độ rất chậm. Nếu quả như lời mạnh giác nói, cho dù có giải dược, cũng có thể sau đó không còn sức lực. Vân ca chỉ vào trong trường cây nơi đám thích khách để lại ngựa, ba người mạnh giác lập tức đi dắt ngựa. Vân ca lại đứng nguyên tại chỗ, mạnh giác phi thân lên ngựa, thấy vân ca vẫn còn ngớ ngớ đứng ở đó, lập tức giúp ngựa trở lại đưa tay muốn cưỡng ép kéo vân ca cùng cưỡi chung ngựa với hắn vân ca ngợt ngác nhìn mạnh giáp nhưng không đưa tay ra nắm lấy tay hắn vân ca mày như viễn sơn mắt như thu thủy trước giờ vẫn luôn thoải mái thả hứng nhưng lúc này giữa đầu mày như ẩn chứa thống khổ trong mắt mơ hồ có nước mắt mạnh giáp kinh ngạc khó hiểu vân ca lục nguyệt và bát nguyệt nhìn thấy đám người võ công cao cường đến biến thái kia sắp đuổi tới xót ruột thúc giục công tử vân ca mạnh giáp lại gọi một lần nữa vừa thúc ngựa tới gần vân ca cúi người muốn trực tiếp kéo nàng lên ngựa vân ca lại nhảy ra xa dưới ánh mắt chất vấn và không thể tin nổi của mạnh giáp nàng dứt khoát quay đầu đánh vào mông ngựa một cái con ngựa của mạnh giáp liền xông ra ngoài lục nguyệt và bát nguyệt lập tức quất ngựa đuổi theo đống lửa lúc đầu vân ca nhóm lên bị gió thổi chúng không ngừng có những đốm lửa nhỏ bắn ra gặp được lá khô lại có thêm gió thổi trong cánh rừng nơi nơi đều có lửa cháy lên con ngựa bị lửa làm kinh sợ bắt đầu chạy như điên mạnh ra căn bản không thể kìm cương ngựa lại được chỉ có thể sóc này trên lưng ngựa quay lại nhìn chằm chằm vào vân ca Chứa được trong mắt đều là nghi vấn và không thể tin nổi, nhưng vân ca lại không nhìn hắn lần nào. Trời tối đen như mực, trên mặt đất ngọn lửa đỏ cuồng vũ. Một hình bóng lẻ lo dần dần biến mất khỏi tầm mắt mạch ra. Vân ca giữ chặt con ngựa vốn đã bị lửa làm cho sợ tới mức nhảy loạn, đang muốn phi thân lên ngựa. Một thái giám mắt thấy người sẽ chạy sạch toàn bộ, bức bách thở góc. Nhất thời đã quên lời vua án đã nói lưu người sống. Tiện tay phi thẳng thanh kiếm cầm trong tay tới hướng vân ca. Khoảnh khắc thân thể vân ca mới vừa chạm được lưng ngựa. Một cơn đau thấu tin từ phía lưng truyền đến. Nàng cúi đầu hoang mang nhìn trước ngực mình. Không rõ tại sao một mũi kiếm lại xuyên qua ngực nàng lộ ra. Thứ đỏ tươi thấm ớt trên tay lại là từ đâu tới đây. chớp mắt của nàng sầm sầm biến thành màu đen. Tay từ trên bầm ngựa vô lực trượt xuống, thân thể mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Chân trước con ngựa nhấc lên cao cao, ngựa đầu hướng bầu trời phát ra tiếng khí rền rễ, nhưng không gọi dậy nổi chủ nhân. Chỉ có ánh lửa đen hình ảnh đó dưới bầu trời đen đen kịt khắc họa lên một khung cảnh thê lương. Trong trường gió vu vu thổi, ngọn lửa theo gió thổi càng lúc càng lớn, càng đốt càng sáng rực toàn bộ trường cây đều bị cháy sạch biến thành biển lửa trong thiên điện một màu trắng đỏ lưu phát lăng bèn chèn xe lên bước xuống xe ngựa lặng lặng nhìn lửa lớn hừng hực theo đốt phía trước gió to thổi trúng áo choàng của hắn bay phấp phới dưới ánh lửa chiều rọi hắn mặt lạnh như nước ánh mắt trầm như sao